biên giới đấu hành tập 88 các bạn có thể đón nghe toàn bộ của bộ truyện này bằng cách truy cập qua đường link danh sách phát tôi đang đăng ghi dưới phần bình luận của video này các bạn cũng đừng quên bấm like và đăng ký kênh ủng hộ tôi anh nhé và ngày sau đây tôi anh xin kính mời các bạn cùng tiếp tục nghe truyện lúc này tiêu viêm công nghi ngờ gì nữa đã trở thành một hiện tượng trong giải đấu cường bạc mới tiến vào nội viện chưa đến một năm hắn đã có đủ tư cách tranh đoạt mười vị trí đầu thực lực như vậy đủ khiến cho người khác kinh sợ Bởi vậy, ngày khi hắn vừa vào sân Hầu hết ánh mắt đều lập tức đổ dồn về phía hắn Không để ý đến ánh nhìn xung quanh Đoàn người tiêu viêm đi đến vị trí hôm qua Rồi ngồi xuống Vừa nói chuyện, vừa chờ trận đấu bắt đầu Vừa mới ngồi xuống Một thân ảnh nhỏ nhắn liền xuất hiện trước mặt họ mái tóc đuôi ngựa màu tím nhạt Và gương mặt đáng yêu như ngọc, trắng Khi cho nàng dù là đối với nam hay nữ Đều có sức hút mạnh mẽ từng nhiên vừa xuất hiện vừa cười hăng hắc với tiêu viêm. Tiêu viêm nhìn nàng, thần sắc có chút kinh ngạc. Hôm nay trang phục của nàng có phần rách nát, dù cố che bằng cánh tay nhỏ bé cũng không thể giấu hết được. Người làm sao vậy? Thấy răng vẻ đáng thương của tự nhiên, tiêu viêm không nhịn được mà hỏi. Ta vào sâu trong núi, vất vả lắm mới tìm được ít linh dược, nhưng lại gặp một con ma thú cấp đấu hoàng bảo vệ. Ta đánh một trận với nó, không thắng nổi nên đành chạy về tự nhiên biễu môi thẳng nhiên nói nghe phải cả nhóm tiểu viêm ngây người tiểu nha đầu đúng là quái vật dám mò đến chỗ mà thú cấp đấu hoàng quả là nghe con không sợ hổ tên đó cũng chẳng khá hơn ta là đà bao bị ta đánh trúng một quyền cực mạnh chắc cũng chảy ra tróc vậy rồi nhìn biểu cảm của tiểu viêm tự nhiên không vui phản bác lúc mà nhướng lên tiểu viêm cũng không cho rằng nàng nói dối dù bên ngoài tự nhiên chỉ có thực lực đấu vương Nhưng sức mạnh cổ quái của nàng khi bộc phát cực kỳ kinh khủng. Nếu bị đánh trúng một quyền toàn lực, thì dù là ma thú cấp đấu hoàng cũng chưa chắc chịu nổi. <cười> tiêu viêm, lần sao chúng ta cùng đi được không? ta dự trần đó, ngươi lèn vào lấy trộm linh dược. Tự nhiên dí sát mặt vào tiêu viêm cười rồi nói. Nghe phải tiêu viêm chỉ biết lắc đầu bất lực. Lần trực đối phó với tuyết mà thiên viên cấp đấu vương đã khiến hắn tổn thất không ít. Bây giờ lại muốn hắn đụng đến Mà thú cấp đấu hoàng Chẳng phải là tự chuốc khổ vào thân sao Thuân miệng ngưng phó vài câu Tiểu viêm bỗng cảm nhận được Không khí xung quanh xôn xao Hắn quay đầu lại nhìn thì thấy ở lối vào Đoàn người lâm tu nhai đang xuất hiện Hắn là ngôi sao sáng nhất nội viện danh tiếng vượt ra tiểu viêm địa vị cũng khó có ai lay chuyển Sau khi vào sân Nhóm lâm tu nhai tiến thẳng Đến chỗ tiểu viêm Hy vọng hôm nay Chia cặp không trùng nhau Ta không muốn chạm mặt với người vào lúc quan trọng nhất Người chưa tới Tiếng cười sang sẵn đã vang lên Người khí để coi trọng dành cho tiêu viêm khiến cho đam đồng xung quanh nhìn hắn Với ánh mắt kinh ngạc Trong đội viện Người có thể được lâm tu nhai coi trọng như vậy Thật sự hiếm có Nếu thật là như vậy Ta sợ cũng chẳng dễ chịu đâu Tiêu viêm cười Hắn cũng không muốn gặp lâm tu nhai lúc này Mục tiêu trước mắt của hắn là lọt vào top 10 Chỉ cần thuận lợi tiến vào mời vị trí đầu, sau đó hắn sẽ không cần e dè gì nữa. Có ta bảo kê, ai dám không cho người mặt mũi. Một dòng nói đầy ý nghĩ vàng đền phía sau. Tử nghiên nhảy lên ghế, từ trên cao vỗ vai tiêu viêm rồi kiêu ngạo nhìn lâm tu nhài. Hai tay nhỏ giơ lên nói, tiểu tử, chúng ta đợi người đấy, nhưng đừng có trốn, nhảy xuống sân cũng bị ta đuổi đánh đấy sự xuất hiện bất ngờ của tự nhiên khiến nụ cười trên mặt lâm tu nhai lập tức biến mất hắn cười cược đó là điều hiển nhiên trong đội viện này ai dám chống đại tướng nghiên học tỷ chứ người cũng biết điều đấy Tử nghiên đắc ý cười định nói thêm nhưng bị tiêu viêm kéo lại ấn xuống ghế mặc nàng dãy dụ vẫn giữ nàng phía sau lưng mình rồi nhún vai với lâm tu nhai nhìn tướng nghiên bị tiêu viêm kéo lại như trẻ con nằm lũng lâm tu nhai chỉ biết há hốc mồm không biết nói gì thêm Một kẻ luôn lấy mạnh hiếp yếu như nàng để đề mặt người ta ấn đầu và không nổi giận. Nếu là trước kia, anh dám làm thế chắc chắn sẽ bị nàng đánh cho không còn mặt. Tiểu tử tiêu viêm này không biết đã dùng cách gì mà lại có thể thân thiết với quái vật này như vậy. Lầm tù nhai thẩm than, chúi nhanh chóng rời đi, sợ đăng tướng nghiên sẽ chỉ mặt mắng to ngay giữa sân. Dù ai cũng biết nàng là nữ hài đáng sợ, nhưng như vậy cũng quá mất mặt. Vì thế hắn chỉ nói vài câu rồi dẫn người rời đi. Nhìn lâm tu nhai bỏ chạy, nhóm tiểu viêm bật cười. Không ngờ kẻ danh vọng lẫy lừng lại sợi tử nhiên như thế. Đúng là vỏ quyết dày có móng tay nhọn. Không đầu sau, nhóm người liệu kình cũng tiến vào sân từ một hướng khác. Tuyết lộ trình ban đầu sẽ đi ngang qua chỗ tiểu viêm. Nhưng khi thấy tử nhiên ngồi cạnh hắn, sắc mặt liệu kình lập tức biến đổi rồi âm thầm rẽ hướng khác để tránh. Dù hành động rất khéo léo vẫn có vài người tinh ý nhận ra và không nhịn được cười. đám các thủ này trước mặt tiểu cô nương kia đều mất đi phong thái cường giả. số người trong sân ngày càng đông, tiếng ồn ào vang vọng khắp nơi. khi các trọng tài lên đài, các trưởng lão lần lượt an tọa. một hồi chuông giữa sân vang lên. tiếng chuông vừa dứt, Quang trường liền yên lặng. mọi người đều mắt đổ rồn về các trọng tài. giữa sân tổ thiên sửa lại y phục chậm rãi đứng lên. Cất cao dọng Sau hai ngày đấu loại Giải đấu cương bằng lần này còn lại 13 người Để chọn ra 10 vị trí đầu tiên Hôm nay Sẽ có 3 người bị loại Theo quy tắc Chúng ta sẽ ngẫu nhiên chọn ra 6 người đấu loại Người thắng vào top 10 Kẻ thua sẽ xếp sau Nói xong Tô Thiên đặt một ống trúc lên bàn Trong ống trúc có 13 thẻ tre Ta sẽ rút ngẫu nhiên Để chọn ra 6 cặp đấu Không khi trọng sân lập tức căng thẳng mọi ánh mắt đều chăm chú nhìn lên đài dưới sự chú ý của tất cả, tô Thiên rút thẻ đầu tiên, liếc qua rồi đọc lớn nghiêm hạo trên đài cao sắc mặt của nghiêm hạo lập tức căng thẳng đối thủ của nghiêm hạo tô thiền tiếp tục rút thẻ mở ra rồi đọc tiễn mạch mọi nhìn chuyển rời tới một nam tử hơi mập tiễn mạch xếp thứ tám của cường bảng thực thật không yếu cũng là đấu linh đỉnh phong như nghiêm hạo nhưng tổng thể vẫn kém hơn ngày tìm đối thủ là nghiêm hạo sang mặt của hắn lập tức trầm xuống. tô Thiên tiếp tục rút thẻ, có chút ngạc nhiên rồi lắc đầu. tự nhiên, quá. Wow. cái tên vừa vang lên nhóm lầm tù nhai liễu kình đều giật mình. tô thiên cười thầm chậm rãi rút tiếp thẻ. tần trấn. trên đài cao nhiều người thở dài. ánh mắt đồng tình đổ dồn về phía nam tử tên tần trấn. sang mặt đã trắng bệch. dù hắn xếp hạng 6 cường bảng nhưng gặp phải man lực cuồng bạo thì thật sự không có cửa thắng. Thẻ cuối cùng Tổ thiền vùng tay rút lấy thẻ Mở ra rồi ngạc nhiên Liễu kinh Sần đâu lại yên tĩnh Nhiều người thầm than có vẻ sẽ có thêm một người du sẻo Về mặt của Liễu kinh không chút dao động Chỉ cần không phải tự nhiên, Hắn không sợ ai Kể cả lâm tù nhài Tổ thiền chậm rãi rút tấm thẻ cuối cùng Vừa mở ra thì nét cười trên mặt lập tức biến mất Hắn kinh ngạc Dưới sần bắt đầu dao động Muốn đắt sau Tô Thiên đây lại bình tĩnh nhìn về một vị trí trên đài cao, bất đắc dĩ lắc đầu, tiêu viêm. Cả sân đấu lập tức yên lặng. Tất cả ánh mắt tiếc nuối đầu rồn về phía nam tử áo đen đang nhíu mày. Trên đài cao mọi người ánh mắt nhìn nhau, không ngờ con ngựa ô nổi bật nhất lại gặp phải một chướng ngại lớn vào thời khắc mâu chốt này. Trong đội viện người có thể đối chiến cùng Liễu Kình, e rằng chỉ coi lầm tu nhai và tự nhiên. Cái biểu hiện chiến đấu trước đó của tiêu viêm có vẻ rất mạnh mẽ, nhưng so với một cường giả đỉnh cấp như điệu kình thì không thể phủ nhận vẫn còn một khoảng cách khá xa. Tiêu viêm tiểu tử này cũng thật xui. Nghiêm hạo thở dài nói với nhóm lâm tu nhai bên cạnh. Hàn Nguyệt cũng khẽ níu mày. Tuy nàng đánh giá cao thực lực của tiêu viêm, nhưng nếu thật sự đem so với một cường giả như liễu kình thì không thể không thừa nhận còn có sự chân lệch rõ ràng. Lâm tù nhai sắc mặt bình thản Không ai biết hắn đang nghĩ gì Một lúc sau hắn nhẹ giọng nói Phải đợi trận đấu kết thúc Mới có thể đưa ra kết luận Tùy ta cũng cho rằng tiêu viêm xui xẻo Nhưng hắn cũng có khả năng chiến thắng Trận đấu giữa hắn và Liễu Kình Khó mà đoán trước được điều gì Mấy người bên cạnh kẻ gật đầu Nhưng ánh mắt vẫn không kìm được Mà nhìn về phía Liễu Kình Lúc này ánh mắt của hắn Cũng mang một chút trầm ngâm Chỉ đã không biểu hiện sự kích động rõ rệt Như lầm tù này, vẻ mặt vẫn giữ bình thản So với sự điểm tĩnh của liệu kình Điều vì bên cạnh suýt chút nữa Không nhịn được mà nhảy lên hoan hồ Hồ quả diều thịnh bại dưới tay tiêu viêm Kế nặng ôm một bụng tức nguyên ruột tiêu viêm gặp phải biểu ca liệu kình Không ngờ lời nguyên lại linh nghiệm Niềm hạ hệ bất ngờ này Kế cho nàng thầm đắc ý Nhầm hai chữ báo ứng Ngô hạo thì bất đắc dĩ vỗ vai tiêu viêm Định nói gì đó Nhưng không biết nói gì Chỉ nhẹ nhàng thở dài Ui, tiêu viêm Ta dụng người đánh cho điệu kình nằm bẹp Không ra được trảng nhá. Như vậy người có thể trực tiếp thắng cấp Tự nghiên vùng vai tóc đuôi ngựa màu tím Giờ nắm tay nhỏ nói Ta xin người Tin tưởng ta một chút được không Tiêu viêm cười khổ lắc đầu liếc nhìn tự nghiên rồi nhìn quanh Phát hiện từ huân nhi Sao mặt của những người khác đều có vẻ nặng nề Hắn không khỏi bật cười nói Tùy đối thủ đã liễu kình Nhưng đâu cần tỏ vẻ như nhà có tang như vậy chứ Trận đấu còn chưa bắt đầu kia mà Nghe phải đám người ngô hạo miễn cưỡng cười theo Họ biết tiểu viêm rất coi trọng mời danh ngạch này Nên lúc thèn chốt đã xuất hiện miễn cố như thế Quả thật khiến người ta buồn bực Thế bộ răng mọi người còn u sầu hơn cả mình Tiểu viêm dở khóc dở cười lắc đầu liễu kinh đúng đã rất mạnh, nhưng đánh đổi mới biết ai thắng ai thua. Với thực lực hiện tại của hắn, nếu toàn lực xuất thủ, đừng nói là đấu vương, cho dù là đấu hoàng, cũng có thể chiến đối thủ rơi vào cảnh chật vật. Dù sau khi thi triển Phật nộ hỏa liên hoàn chỉnh, ngay cả giợt lão cũng phải kinh hãi về sức phá hoại, không phải hạng tầm thường Tất nhiên tác dụng phụ của Phật nộ hỏa liên cũng rất lớn. Không đến thời khắc sinh tử, tiểu viêm sẽ không dễ dàng sử dụng ra. Đây mới thật sự là con bài tẩy của hắn. Trong sân tiếng sỉ sầm vang lên một hồi, rồi dần dần lắng xuống. Ánh mắt mọi người lại quay về viết trọng tài. Tô Thiên Trầm rãi thu hồi ánh mắt đang nhìn tiêu viêm. Trong lòng chỉ có thể thầm hy vọng, thanh niên trẻ tuổi sở hữu dị hỏa này có thể một lần nữa tạo ra kỳ tích, vượt qua cản trở, mang tên liệu kình để lọt vào top 10 danh ngạch đầu. Trận đầu tiên tỷ thí, nghiêm hạo, tiễn mạch, Tiếng con nhạc của Tô Thiền vang lên, suốt cuộc cũng kéo sự chú ý của toàn trường rời khỏi tiêu viêm. Ánh mắt mọi người tập trung về phía hai người trên đài cao. Dưới ánh mắt bao người, Nghiêm Hạo đứng dậy, dáng người hắn không gầy như liễu kỉnh, mặt không đổi sắc, bước lên đài rồi nhảy xuống đấu trường. Khi Nghiêm Hạo tiến vào trạng, tiễn hoạch mập mạp bất đắc dĩ tiến lên, thân thể béo mập rung rinh hơi co lại, một đồng phong toàn nhàn nhạt ngừng tụ quanh thân kế cho cơ thể càng trở nên đổ sổ Sau đó hắn giống như quả bóng bay Từ từ nơi đựng tiến vào đấu trường Khiến mọi người trợn mắt há hốc mồm. Sao người như vậy Lại tu luyện phòng thuộc tính đấu khí Rất nhiều người không nhịn được Mà lao bổ hôi lạnh Phong thuộc tính đấu khí vốn phiêu giật Linh hoạt Người như vậy tu luyện đúng đã hiếm thấy Tuy ngoại hình không bắt mắt Nhưng ai cũng rõ rằng Những người có thể lọt vào top 10 cương bảng Đều có thực lực kinh người nhìn mặt mà đoán thì dễ dàng sai lầm lớn. Hai người nhập tràng, không khí căn đài đập tức nóng như lửa. cả hai đều là cao thủ hàng đầu cường bảng, trận đấu hứa hẹn sẽ cực kỳ kịch liệt. Sau tiếng hô bắt đầu của tô thiên, hai người lập tức rút vũ khí. nghiêm Hạo vẫn dùng cự đại tiết chùy có cán đen, có tiễn mạch, dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người lại rút ra một nắm kim hoàn có trang cưa màu vàng kim, chỉ lớn bằng bàn tay. Quanh thân phát ra ánh sáng lạnh. Nghe nói vũ khí này của tiễn mạch gọi là kim hoàn khi ném sẽ tạo ra thành thế kinh người. Rất thành nhẫn và chính xác. Khi chiến đấu hắn có thể phóng ra 10 chiếc kim hoàn khiến đối thủ cực kỳ đau đầu. Cô hạ bên cạnh tiểu viêm thấp giọng nói Ồ! Tiểu viêm níu mày hứng thú không ngờ gạ béo kia lại có thủ đoạn bất ngờ như vậy. Xem ra những người võ top 10 đều có chiều thức độc đáo. Trên khán đài Tiễn Mạch chắp tay chào nghiêm hào, cười gượng. Nghiêm đại ca, khi đánh nhớ nhẹ tay nhạt, ngủ cương trùi của huynh và đập xuống thì thân thể ta e rằng sẽ thành đống thịt vụn. Bỏ ra nhảm đi, tiễn mập, từ lâu đã không gặp. Không biết kim hoàn của người bây giờ mạnh cỡ nào. Nghiêm hào cười mắng một câu vùng thiết trùy lên. Âm thanh bén nhọn xé gió vang lên, khiến người xem phải bị tai. Tiễn Mạch mặt thịt trùng trùng cười hai tiếng, rồi sắc mặt dần nghiêm túc. Ta phải cầm kim hoàn. Đầu khi trong cơ thể bùng phát, phong toàn toàn thân nhanh chóng ngưng tụ lại, tập trung xuống quanh Kim hoàn. Một tường quát khẽ vàng đệt, tiếng mạch đột ngột trùng cánh tay, Kim Hoàng lóe ra ánh vàng kìm như tia chớp bắn thẳng về phía nghiêm hảo. Tốc độ kinh hoàng, gần như chỉ thấy một vệt kim quang lướt qua mắt thì nó đã tới trước mặt nghiêm hảo. Tiết truy mẫu đang đập mạnh xuống đất, tạo thành một cái nứt lan rộng. Từ trong khe năng lượng hoàng sắc hùng hổ bắn ra, vừa phản chặn kiếm hoàn khiến nó bị hất lên trợ. Tiếp tục đi, tiễn thập hoan. Người còn nhìn cái gì nữa? Hà hà, nghiêm mạo cười lớn, đôi khi trong cơ thể vận chuyển mãnh liệt. Năn da của hắn dần chuyển sang màu xám trắng như nhàm thạch. Tiễn mạch cười khổ hít sông một hơi. nghiêm mạo tu luyện điện thuộc tính đấu khí, lại còn là loại hiếm thấy mang tên nhàm đấu khí. Có thể khiến cơ thể trở nên cứng như đá Hoàn toàn khắc chế kim hoàn của hắn Thực lực và thuộc tính đấu khí của tiễn mạch Đều bị nghiêm hạo áp chế Khả năng chiến thắng rất nhỏ Ở đứa thì trình kim hoàn tiêu hào đấu khí cực lớn Với thực lực hiện tại Hắn tư đa chỉ phát ra được 10 lần công kích toàn lực Vì thế trong đội viện Hắn có biệt danh là tiễn thập hoàn Ngô hạo dùng diệt sướng nguồn viện Không ngừng giải thích với tiêu viêm Tiêu viêm khẽ gật đầu Loại vũ khí như kim hoàn không phù hợp với chiến đấu trực diện Nếu đánh lén thì mới phát huy hết uy lực Thường nghĩ mà xem đang thì giữa trường núi Mà bị bắn lén một món vũ khí như vậy Thì ai chẳng kinh hồn bạt vía Tiến mạch cũng rõ nhược điểm của mình Nhưng không còn cách nào khác Sư phụ hắn từng nói Nếu hắn làm sát thủ thì như cá gặp nước Nhưng được chiến đấu trực diện Thì sức chiến đấu giảm mạnh Kim hoàn sắc bén không ngừng bắn ra Như tiền chớp Nhưng dù công kích có khéo leo đến đâu Cũng không tạo ra hiệu quả rõ rệt nghiêm Hạo gần như dốc toàn lực phòng ngự Dù không thể hoàn toàn ngăn chặn Nhưng Kim hoàn cũng chỉ để lại vài vết xám trên thân thể Dù dùng hết đấu khí để phòng thủ có hơi tiêu hao, Nhưng so với việc tiễn mạch hao tổn đấu khí để công kích Thì vẫn lợi thế hơn nhiều Trận đấu giữa hai người chẳng qua là cuộc so kè giữa công và thủ Nhìn thì náo nhiệt nhưng thực chất khá là nhàm chán với nhóm tiểu việm bởi ai cũng biết tiễn mạch đã rơi vào thế hạ phong dù toàn lực công kích cũng không phá được phòng cự của nghiêm hảo gần nửa giờ sau tiễn mạch thành dừng tay hài chiếc kim hoàn cuối cùng được thu về trước ánh mắt ngạc nhiên của mọi người hắn giơ tay nhận thua đúng như tiểu viêm đã dự đoán sau thời gian chờ đợi ngắn ngủi đến lượt trận thứ hai tự nhiên tần trấn Thực lực đua bên trên lại quá rõ ràng Tử nghiên lắc mình tiến vào sân đấu đầu tiên Hôm qua bị một đầu đấu hoàng ma thú đánh trúng Khiến nàng đây tức giận ốt ức Cần tìm người để trút giận ra Vừa vào sân nàng đã sắn tay áo lên Đôi mắt đèn ánh lên sự hung hăng Nhìn dáng vẻ của tử nghiên Mọi người đều thầm lo lắng cho tần trấn Tuy nhiên chờ bài vẫn không thấy tần trấn xuất hiện Đến khi ai đấy bắt đầu mất kiên nhẫn Một giọng nói yếu ớt vàng lên. Tần trấn nói hắn bị đau bụng Trận đấu này hắn không tham gia nữa. Toàn trường im phăng pháp, quả thật là một màn hài kịch. Đám tiểu viêm xoa mặt, cảm thấy hơi tê. Tướng nghiên rút cuộc là dạng gì vậy? Có thể khiến những cao thủ hàng đầu cũng phải e xe, né tránh. Trường đạo tổ thiền bất đắc dĩ lắc đầu, nhưng cũng không trách phạt. Ai cũng biết rõ, tướng nghiên là một quái vật trên cường bảng. Ngay cả lâm tu nai hay liễu kình cũng không dám đụng đến, huống gì là kẻ khác. Nếu tần trấn tự nhận thua, vậy thì chúng ta bắt đầu trận cuối cùng tranh đoạt danh ngạch thập đại cường bảng đi. Tổ thiên hò khăn một tiếng chậm rãi nói. nghe lời ông vừa dứt, ánh mắt mọi người nhanh chóng chuyển lên đài cao, dừng lại ở hai người, Tiều Viêm và Liễu Kỳnh. Trong ba trận hôm nay, có lẽ chỉ có trận này là thật sự được mọi người mong chờ. sân đấu trở nên yên tĩnh, ánh mắt mọi người đều dồn về hai người trên khán đài. Dưới ánh nhìn chăm chú của khán giả, Liệu kình là người ra tay trước. Hắn chậm lại đứng dậy. Trong ánh mắt sùng bái của liễu kình, bước từng bước đi về phía đài cao bên cạnh, cuối cùng Lắc mình nhảy xuống. Khi hai trận đáp ảnh xuống đất, Liệu kình ngẩng đầu, ánh mắt hướng về phía tiêu viêm. Trong đôi mắt hắn hiện lên chiến ý cháy bọc. Trong giải đấu, chọn ra mười cường giả mạnh nhất này. Hắn chỉ có trọng lâm tù nhai. Còn những người khác chưa bao giờ để vào mắt. Tuy nhiên, sau hai ngày quan sát Thực lực mạnh mẽ mà tiêu viêm thể hiện Đã khiến cho một cường giả như hắn Phải để tâm và đánh giá lại Trước khi có thể tỉ thí Cùng lâm tu nhai Việc đối đầu với người được xem Là ngựa ô của giải đấu Cũng xem như một món khai vị hấp dẫn Chính vì vậy hắn đặc biệt hứng thú Với trận đấu này Rồi ánh mắt của liễu kình Anh nhìn toàn trường lập tức dồn vào tiêu viêm Anh ấy đều tò mò muốn biết chặng trái trẻ đầy bí ẩn bất ngờ lớn nhất của giải đấu năm nay khi đối mặt với Tiểu Kình một cao thủ đã được công nhận từ lâu liệu có thể tiếp tục giữ vững chuỗi chiến thắng liên tiếp hay không cảm nhận được ánh mắt chăm chú từ khán giả nhóm người ngô Hạo bất đắc dĩ lắc đầu rồi cũng quay sang nhìn Tiêu Viêm trước vô số ánh mắt Tiêu Viêm không hề biến sắc dù đối thủ là Diễu Kình hắn vẫn không chút e dè đứng dậy hắn chậm rãi tiến về đài cao Tiểu viêm ca cá cố lên Viết sắp giọng nó nhẹ nhàng Của huần nhì vàng lên Không quay đầu lại anh chỉ vẫy tay ra phía sau Một chân điểm nhẹ lên mặt đất Ngân quang nhạt nhạt từ lòng bàn chân lóe lên Tân hình của hắn trợt lóe. Trong đáy mắt đã xuất hiện giữa sân Chân vừa chạm đất Tiểu viêm ngẩn đầu Ánh mắt giao nhau với ánh mắt của liệu kình Bốn mắt nhìn nhau Trong đó chứa đựng những cảm xúc phức tạp và khó tả Đối với tiểu viêm Tuy đường cố gắng tránh đối đầu trực tiếp với cương giả như liễu kinh hay đầm tù nhai, vì mục tiêu vào top 10 người đứng đầu, vẫn đặt tâm viêm đối với hắn quá mức quan trọng. Hắn không muốn xảy ra bất cứ biến cố nào, nhưng đến thời điểm này tránh cũng không thể tránh được nữa. Trong nội tâm của hắn dần bừng lên chiến ý, dù không cuồng chiến như là ngô hạo, nhưng khi gặp đối thủ xứng tầm, hắn cũng cảm nhận được chiến ý sục sôi trong cơ thể. Nếu không thể tránh khỏi chiến đấu Vậy thì cứ chiến một trận thật sàng khoái Tiểu viêm hít sông bột hơi thầm nghĩ trong lòng Hy vọng rằng người không khiến ta thất vọng Điều kinh mở miệng Giọng nói trầm thấp mang theo khi thế sắc bén và bá đảo Ta sẽ dốc toàn lực Tiểu viêm khẽ cười Bàn tay nắm lấy chui huyền trọng thước sau lưng Đột nhiên rút ra trọng thước nghiêng nghiền chỉ xuống đất Kinh phong phát ra âm thanh gió rít Liệu kinh nhìn trọng thước trong tay tiêu viêm, ánh mắt thoáng hiện vẻ kinh ngạc. Trước đây khi xem trận đấu giữa tiêu viêm và bạch trình, hắn đã nhận ra cây trọng thước này không tầm thường. Giờ phút này trực tiếp đối diện, tiếng rít do Kình phong tạo ra càng khiến hắn tin chắc rằng nó có trọng lượng cực lớn, không kém gì liệt sơn thượng của hắn. Khó trách sau khi rời tay, chiều thức của hắn không yếu đi mà còn mạnh hơn. Thì ra hắn thường xuyên đặt trọng thước trên lưng để tu luyện. Trong lòng thầm tán thưởng, liễu kình càng thêm xem trọng tiêu viêm. Kiên trì trẻ luyện theo cách này, nếu không phải người có nghị lực phi thường, thật sự rất khó duy trì được. Dù ý nghĩ xoay chuyển trong đầu, nhưng liễu kính không vội rút liệt sơn thương sau lưng. Hắn chậm rãi chuyển động song trường, khi thì co lại, khi thì giãn ra, tạo thành một trào thủ với độ cong cổ quái. Không phải ta xem thưởng ngươi nhưng liệt sơn thương chỉ dành cho đối thủ xứng tầm, Hy vọng gây đủ tư cách khiến ta phải dùng đến nó. Trọc thủ đột ngột phát lực, Kinh ký mạnh mẽ bắn ra để lại trên mặt đất bốn rãnh sâu. Liệu Kinh lạnh nhạt nói. Tiểu viêm chỉ cười không đáp. Với loại người như Liễu Kinh, nếu không thể khiến hắn công nhận thực lực thật sự, e rằng đến cả lời nói cũng lười nói với mình. Tiểu viêm hiểu rõ, nếu không nhờ biểu hiện ấn tượng của các trận trước, có lẽ giờ phút này Liệu Kinh sẽ chẳng thèm mở miệng nói chuyện cuộc trò chuyện giữa hai người ở giữa sân, khán giả bên dưới đều nghe thấy rõ ràng, nhưng không ai cho rằng liễu kình kiêu ngạo. ngược lại trong lòng âm thầm tán thưởng, không hổ danh là phách thương liễu kình. với khi phách nhiều thế, trong đội viện có mấy ai sánh kịp? thực lực quyết định tất cả, liễu kình không đủ mạnh, nói ra những lời này chỉ khiến người khác cho là cuồng vọng. trên khán đài, ánh mắt liễu Phỉ nhìn về bóng dáng to lớn giữa sân. Khi thể bá đạo sắc bén ấy khiến nàng cảm thấy an toàn và tràn ngập ái bộ. Hừ, hay lắm. Xem biểu ca ta đánh bại hắn như thế nào. Liễu phi kẻ hừ lạnh, liếc nhìn Diêu Thịnh đang tái mặt. Với thực lực của lão đại, tất nhiên có thể dễ dàng đánh bại hắn. Hắn mãi mãi chỉ là con sông nhỏ, sao có thể thành đại dương mênh mông được. Diêu Thịnh lạnh lùng nhìn chằm chằm tiêu viêm. Thất bại trước đó là cú sốc không nhỏ đối với hắn. Vốn là một kẻ hẹp hỏi, hắn đương nhiên trút giận lên tiêu viêm. Nhưng hắn quên mất một điều, hắn chính là kẻ bại dưới tay tiêu viêm. Nếu tiêu viêm không thể thành đại dương, thì hắn là cái gì? Đời đó của diêu thịnh khiến vẻ đắc ý trên mặt liệu vị càng rõ rệt. Đôi mắt đẹp lết sang của cái áo xanh đang ngồi đối diện. Khẽ cắn môi. Với con mắt phụ nữ, nàng phải thừa nhận vẻ đẹp của đối phương khiến ngay cả nàng cũng phải ngẩn ngơ. Không có bất kỳ khuyết điểm nào. Cũng chính vì sự hoàn mỹ đó mà nàng càng thêm gan tị. Trên đại cao, khắp nơi vang lên tiếng xì xào bàn tán. Tại vị trí trọng tài, Tô Thiên khẽ vung tay khiến cả khán đài lập tức im lặng. Ánh mắt nhìn hai người giữa sân Với thực lực của mình, Tô Thiên cũng không khỏi mong chờ. Dù hai người tranh lệch không nhỏ, trận đấu vẫn chưa bắt đầu. Nhiều người cho rằng liệu kỳnh chắc thắng, nhưng với kinh nghiệm lâu năm. Hắn hiểu rằng tiêu viêm không phải không có cơ hội Ngay cả hắn cũng không thể đoán chắc ai thắng ai thua Nếu hai thí sinh đã có mặt đầy đủ Đã tuyên bố trận đấu tranh suốt cuối cùng vào top 10 chính thức bắt đầu Ánh mắt đứt qua bốn phía Tô Thiền từ tố nói Lời nói vừa dứt Không khí khắp trường lập tức sôi trào Ánh mắt nắng mỏng đổ dồn vào hai người giữa sân Trận quyết đấu hấp dẫn nhất năm nay rốt cuộc cũng bắt đầu Sựa dần, sau đời của Tô Thiên, một luồng khí thế bá đạo bùng phát từ cơ thể liễu kính sức ép mạnh mẽ đến mức người xem, dù đứng ở xa, cũng cảm thấy khó thở. Khi kiểm soát đấu khí bộc phát, trào thủ to lớn của hắn như phóng đại thêm. Các ngón tay hơi cong lại, phát ra tiếng kiều rắc rắc. Trào thủ với độ cong quỷ dị phóng tới, không khí lập tức giao động. Nơi trào thủ đi qua, không khí phản vẹo rồi biến mất. Tuy không trực tiếp đối mặt với chiêu trào ấy Nhưng chỉ với khí thế bá đạo Mà liệu kình tỏa ra Người xem cũng đủ cảm nhận được sức ép mãnh liệt Nhiều người nhìn tiêu viêm Vẫn đứng yên giữa sân sắc mặt bình thản mà âm thầm bội phục Bàn tay nhanh chóng kết ấn Tròng nhánh mắt Ngọn lửa xanh hiện lên Không khí trở nên nóng bỏng Khi chỗ khí thế của Liễu kình cũng hơi dao động thanh hòa tăm huyền biến Thành liên biến Tân thể tràn thập ngọn lửa bầu xanh Sau đó lập tức thu vào cơ thể Khi thế của tiêu viêm bùng nổ Tuy vẫn chưa bằng được liễu kình Nhưng không còn yếu thế Đủ sức giảng con một trận ngay khi trận đấu bắt đầu Tiêu viêm đã thi triển thiên hỏa Tăng quyền biến Cho thể hắn đánh giá rất cao thực lực của liễu kình Hắn hiểu rõ nếu không sử dụng biến kỹ này Để tăng thực lực Có lẽ chỉ vừa chạm trán Đã bị đánh bại Dù sao thì liễu kinh đã chạm ngưỡng đấu vương mạnh hơn các đấu linh thông thường rất nhiều cảm nhận dòng đấu khí hùng hậu tuôn chảy trong cơ thể tiểu viêm thở nhẹ một hơi cánh tay hơi đồng tại áo như biến thành sát thép trong thức nghiêng chỉ xuống đất đấu khí thanh hỏa bao phủ bên trên phát ra tiếng rít khác thường Kinh phong nóng bỏng khiến cho mặt đất gần đều bị thiêu cháy ánh mắt chậm rãi nâng lên nhìn đấu khí tiểu kình đối diện trong trái mắt tiếng quát khẽ vang lên lẫn theo tiếng sấm mơ hồ Một bóng đen mang theo hát thước và chuyên ní cuồng bạo lao thẳng tới. Chuyển đi trực cháy trong mắt nhắm thẳng vào liệu kinh. Chân lịch thực lực rõ ràng, nhưng tiểu viêm vẫn chủ động tấn công trước. Chỉ riêng phần dũng khí này đã khiến nhiều người âm thầm, gật đầu tán thưởng. Khoảng cách mấy chục thước gần như bị xóa nhòa trong trước mắt. Hai người tiếp cận, đối mặt nhau, chuyển đi tích tụ từ lâu. Đến lúc này đã hoàn toàn bùng nổ rồi. Hai đạo nhân ảnh. Trong vô số ánh mắt chăm chú của mọi người, giống điều vẫn thảnh pha vào nhau, vang lên tiếng rầm rầm, đầu khí tràn ngập khắp nơi. Tay cầm trọng thức cắt qua không khí như một tia chớp màu đen mang theo kình phong giao động hùng hãn, hùng hăng đập xuống trước mặt tiểu kình đang đứng bất động. Kinh đang mạnh mẽ khiến không khí dưới thân trước cũng bị cuốn đi, tiếng nổ rầm rầm vang lên, giống như mặt đất bị chấn động, chấn xuyên qua hai người kinh phong mạnh nhiệt áp bách khiến quần áo của liễu kình ép chặt vào da, nhưng khuôn mặt của hắn vẫn không hề biến đổi dù trọng thức đang hung ác bộ tới. Ánh mắt thản nhiên. khi trọng thức chỉ còn cách đấu chừng nửa thước, thì liễu kình khẽ bước sang trái một bước thật nhẹ nhàng. trọng thức ầm ầm hướng bả vai của hắn giáng xuống, nhưng chưa kịp tác thủ thì liễu kình đã vùng tay trái, động tác tuy tùy ý mà chuẩn xác chụp lấy thân thức phía trên. Lập tức một luồng kình lực cường hãn từ lòng bàn tay hắn bộc phát, đánh bật trọng thước ra xa, hóa giải hoàn toàn thế công của tiêu viêm. Thế công bị cắt đứt, khí tích của tiêu viêm lập tức khựng lại. Trong khi đôi liệu kinh âm thầm hạ tay xuống, ngón tay khẽ cong lại thành hình bóng vuốt sắc bén. Cánh tay vùng lên tiền phong lạnh bốt bao quanh trào thủ, chém thẳng về phía ngực tiêu viêm. Khi trọng thước bị đẩy văng đi, tiêu viêm liền phản ứng, tay trái vùng ra như trước nằm ngon tay siết chặt, đấu khí hùng hồn nhanh chóng ngưng tụ, trong lòng bàn tay, đấm thẳng tới. Quyền phong và trảo phong chạm nhau dữ dội. Một quyền một trào hung hăng va chạm, tiếng nổ trầm thấp vàng lên, kinh khí cuồn cuộn lan ra tư phía. Thân thể của tiêu viêm chấn động kịch liệt, bước chân vội vàng lưu lại. Mỗi bước đều khiến sàn đống nứt ra từng đường đạn. Sau phải bước hắn khẽ rên một tiếng, chân phải đạp mạnh xuống đất. Phá tan nền sàn thành phố số mạnh phụ. Giải tỏa hoàn toàn kinh khí trong tay. Tiêu viêm ngẩng đầu lên. Ánh mắt ngưng trọng nhìn liệu kình đứng cách đó không xa. Qua và chạm, hắn rõ ràng cảm nhận được thực lực đối phương vượt trội hít sâu ra một hơi. Ánh mắt của tiêu viêm nhìn chằm chằm vào liệu kình. Hắn hiểu rõ người này không chỉ mạnh về thực lực mà còn dày dạn kinh nghiệm chiến đấu. Càng kéo dài sẽ càng bất lợi. Muốn thắng, hắn chỉ có cách dốc toàn lực Trong thời gian gắn nhất Dù trong lòng đã có quyết định Tiêu viêm vẫn thấy nhức đầu Liệu kinh không phải đối thủ bình thường Chỉ cần hắn sơ hở là sẽ phải hứng chịu cuồng phong công kích Hắn đang chờ thời cơ tốt nhất để ra tay Nhưng đối phương cũng thế Thậm chí liễu kinh còn có thể nhẫn nại Trở đến khi khí thế của tiêu viêm suy giảm Rồi mới tung đòn phản công hiệu quả Nếu so với toàn tính Rõ ràng tiêu viêm đang rơi vào thế hạ phong thâm cơi khổ một tiếng gạt bỏ tạp niệm tiêu viêm giết chặt trổi thước ánh mắt của hắn híp lại nhìn liễu kình đang chăm chú quan sát một lát sau thân thể tiêu viêm nghiêng về phía trước chân đạp mạnh xuống đất cả người lập tức xoay tròn trên không cách mặt đất nửa thước theo vòng xoay trọng thước trong tay bay vụt ra mang theo kình phong như gió lốc phá không lao về phía liễu kình như một tia chớp đen mơ hồ trước đoàn đánh bất ngờ này Ánh mắt của Liệu kình đoé lên vẻ kinh ngạc Tuy nhiên, hắn nhanh chóng trấn định Song trưởng thu đại Bước chân tiến lên từng bước nặng nề Trọng thuộc phóng lớn Được bao quanh bởi đấu khí màu vàng nhạt Trong khoảnh khắc Trọng thủ chỉ còn là một vệt bóng mở Trọng thủ được đấu khi bao phủ Chụp lấy trọng thước giữa không trung, Dù bị kẹp lấy Lực đạo trong trọng thước Vẫn khiến cho Liệu Kinh phải lưu lại vài bước Sau khi hóa giải hết kinh khí trong thước hắn đứng vững lại chỉ một trảo có thể chặn được lực đạo kinh khủng đến mức có thể nghiền nát cả núi đá quả thực cho thấy thực lực của hắn rất khủng bố ngón tay của liễu kình khéo léo uốn cong từng động ngón tay với hít thở với trọng thước kỹ xảo tinh diệu cộng thêm đấu khí hùng hậu hắn dễ dàng đón đỡ đòn công kích khi kẹp lấy trọng thước sắc mặt của liễu kình biến đổi dù đã đoán trước được vật này rất nặng Nhưng khi nắm trong tay mới cảm nhận rõ ràng, trọng thức này còn nặng hơn cả liệt sơn thương của hắn. Kinh ngạc còn chưa dứt, hắn lập tức cảm thấy đấu khí trong cơ thể bỗng trở nên trì trệ. Trọng thức này có điều cổ quái. Yên nghĩ lé lên trong đầu, Liệu Kinh buông tay, trọng thức rơi xuống. Khi trọng thức vừa chạm đất, vang lên một tiếng sấm nhỏ. liễu Kinh nhíu mày, lập tức ngẩng đầu, mơ hồ thấy một bóng đèn quỷ dị lào đến. Cái đó chính là tiêu biếm lợi dụng lúc liễu kình thất thần mà áp sát, năm quát tài siết chặt, đầu khi trong cơ thể điên cuồng vật chuyển, bát cực băng. một tiếng quát trầm vang lên, năm đấm của tiêu viêm giáng mạnh về phía liễu kình, kình phong tăng vọt, tiếng nổ trầm thấp vang lên liên tục như pháo, chấn động tai của mọi người. lần này ánh mắt của liễu kình khẽ nheo lại, hắn cảm nhận rõ ràng uy lực của đòn này cực kỳ mãnh liệt, đây chính là chiêu thức từng đánh bại bạch trình và diêu thịnh. Muốn dùng chiêu này để hạ ta, em đã còn chưa đủ đâu. Nhưng ta cũng muốn xem, đâu khi cận chiến này của ngươi có thể đối kháng với đại liệt phách quan trảo của ta không? Khóe miệng hơi cầm, liệu kỳnh thu lại nụ cười, trảo thủ vung lên, đầu kỳ màu vàng nhạt hội tụ thành những bụi nhọn lạnh lẽo nơi đầu ngón tay. Đại liệt phách quang trảo, Trạc thủ bắn thẳng tới, kiếm phong vô hình lóe sáng, khi thế ngút trời, không hề tua kém bát cực băng. Trên khán đại, tiếng kinh hô vang lên liên tục. Anh công nhận ra cả hai đều đang là cao thủ cận chiến, mà cận chiến luôn bằng theo sự tan khốc và cuồng bạo không ít để tự đỏ bưng cả mặt. Năm người ngô hạo cũng bật dậy. Trận chiến này chỉ cần sơ xuất sẽ bị trọng thương, dẫn đến thua trận. Dù họ hiểu rõ sức mạnh cận chiến của tiêu viêm, nhưng liệu kinh cũng không phải hạng tầm thường Tiêu viêm dùng đấu kỹ cận chiến này, chỉ sợ không thua kém đại liệt phách quang trào. Nhưng va chạm trực diện như vậy, không biết có chống đỡ nổi không? Nghiêm hảo, hơi ngừng trọng nói. Lâm tu nhai không rời mắt khỏi sân đấu, kẽ lắc đầu. Sợ là không, ta từng thấy tiêu viêm dùng chiêu này vài lần. Thực lực bộc phát ban đầu rất mạnh, nhưng về khả năng duy trì sau đó thì kém đại liệt phát quang trào kia. Số sao chiêu đó liệu kình đã luyện đến mức thuần thục. Nếu hắn hóa giải được công kích của tiêu viêm rồi phản công lại, e rằng tiêu viêm sẽ gặp nguy. Nghe vậy mấy người nghiêm hảo và hàn nguyệt đều kẽ gật đầu. Ánh mắt đầy lo lắng nhìn vào trung tâm trận đấu. Dưới vô số ánh mắt, một quyền một trào va chạm dữ dội. Tiếng nổ vang vọng giữa không trung. Một cỗ kinh khí gió lốc từ nơi va chạm bùng phát, cuốn bay mọi thứ. Sân đấu không chịu nổi được đạo đó, vàng lên tiếng trạn nứt. Từng cái nứt như mạng nhện lan nhanh từ dưới trên hai người. Gió lốc kinh khí mạnh đến mức khiến người trên khán đài nuốt nước bọt. Không hờ chỉ có lực lượng cơ thể, mà có thể tạo ra uy lực khủng khiếp như vậy. Tại trung tâm, quyền và trọc dính chặt vào nhau, kinh khí vô hình liên tục lan tỏa qua lòng bàn tay của cả hai. Mọi người thấy sàn đấu vỡ vụn thành từng mảnh nhỏ, thậm chí cuối cùng cũng nát vụn thành bụi. Tiểu viêm chạm chú nhìn vào khuôn mặt bình thản của Liễu kính Cánh tay hắn khẽ ruột, cũng phản lực từ cú va trạm suýt khiến tay hắn tê liệt. Trước đây dùng bắt cực băng luôn hiệu quả Nhưng lần này ám kinh mới vào người liễu kình Đã lập tức bị kinh khí cương mạnh đánh tan Kinh khí bắt cực băng tiểu tán nhanh chóng Còn trọc thủ khổng lồ kia Vẫn chưa có dấu hiệu suy bớt Lực bạo phát ban đầu tuy mạnh Nhưng không thể kéo dài Liễu kình chậm rãi mở miệng Nở nụ cười Có lẽ trận đấu phải kết thúc ở đây thôi Lời vừa dứt Trọc thủ mạnh mẽ quỷ dị áp tới nháy mắt vượt qua cánh tay tiêu viêm Nhắm thẳng ngực hắn Nếu bị đánh trúng chắc chắn thất bại Nhưng tiêu viêm đã chuẩn bị từ trước Tay trái nhanh chóng kết ấn Miệng khẽ cười Hỏa diễm xanh biếc nóng bỏng từ cơ thể bùng phát Bác phủ thân thể hắn trong bộ hỏa giáp rực cháy không gì phá vỡ Điều đó chắc gì đã đúng Theo tiếng cười của tiêu viêm vang lên Thanh hỏa cô giáp lập tức bao phủ lên cơ thể hắn chỉ trong chớp mắt đã hoàn toàn che giấu thân ảnh. bộ khối giáp hỏa diễm này vốn là dự chuẩn bị từ trước của tiêu viêm. tốc độ ngưng tụ nhanh đến mức ngay khi trảo phong của liễu kình sắp chạm tới, khối giáp đã hoàn toàn hình thành. sự xuất hiện đột ngột của hỏa diễm khối giáp khiến liễu kình khẽ rùng mình. cảm giác bóng rát mơ hồ truyền đến từ khoảng cách gần khiến cho hắn lập tức nhận ra ngọn lửa thanh sắc kia có điều bất thường. ta muốn xem thử bộ khối giáp này của ngươi Có thể cản đổi công kích này không Không kịp thù chiều Trong mắt của liệu kình ánh lên bộ tiết lạnh lẽo Hắn không đuôi mà còn tiến tới Đấu khí trong cơ thể bộc phát dữ dội Đảm kiểm sắc đấu khí Ngoài thân thể hắn Bắn ra ánh sáng chói đòa Cách ly sức đóng của ngọn lửa Khi đầu khí xuất ra Trà phong của liệu kình sắc bén hơn hẳn, Cuối cùng mạnh mẽ đánh lên Bề mặt khối giáp Tiếng va chạm giữa hai người vang vọng Như kim tiết đụng nhau Sau khi tiếng vàng tiểu tán, trên bề mặt khôi giáp kiên cố xuất hiện một vết lõm sâu. Tiểu viêm ở phía sau khôi giáp cũng bị chấn động, lùi lại vài bước. Dù khối giáp đã ngăn cản phần đơn kinh khí, vẫn có một ít ám kình xuyên qua khiến cho thân thể của hắn chịu ảnh hưởng lớn. Tiểu viêm vượt lùi lại thì đeo kinh điển đuổi sát, song trào giáp bén mang theo kiềm quang để lại từng vệt tàn ảnh trong không trung Kiếm quang cuồn cuộn không ngừng đánh đến khôi giáp khiến toàn trường vang vọng tiếng choang choang, khiến người nghe lạnh sống lực. Dưới công kích cuồng bão của Liễu Kình, thanh hỏa khôi giáp dần xuất hiện điều vết đó, gần tiếng đứt vỡ. Tiểu viêm liên tục bị đẩy lùi hàng chục bước, dù đã có khôi giáp ngăn cản phần lớn lực đạo. Nếu không có sự chuẩn bị từ trước, chỉ một chiêu kiếp của Liệu Kinh đủ khiến hắn trọng thương, mất năng lực chiến đấu. Trên gán đài, vô số người toát mồ hôi, theo dõi cảnh tượng. Trong đồng của ai cũng phải thừa nhận dành tiếng phách thương liễu kình quả không hư truyền. Nhưng đợt công kích đó thật sự bá đảo kinh người nhưng cũng không thể không bội phục tiểu viêm. Dẫu rớt vào thế hạ phong vẫn không bị đánh bại đủ để khiến người ta kinh ngạc thán phục. Quả nhiên người được cả điệu kình và lâm tu nhái coi trọng không phải hạng tầm thường Chỉ trong khoảng cách vài chục bước liệu kình tung ra gần trăm luồng tình khí không chút liệu tình để lên khối giáp. Trước cường công như vậy Cô giáp dụng kiên cố cũng bắt đầu bờ nhạt. Trên đài cao liệu phỉ vui mừng tột độ, nắm chặt tay Diêu Thịnh bên cạnh. Xong đó vì gích động mà trở nên chói tai, hắn nhất định sẽ thua. Diêu Thịnh đại cao mày, nhìn chăm chăm vào đấu trường. Hắn mạnh hơn liệu phỉ, nhãn lực cũng vượt trội. Dù tiêu viêm liên tục bị đẩy đuôi, nhưng hắn từng giao thủ với tiêu viêm, nên hiểu rõ sự đáng sợ của khôi giáp kia. Ý chí chiến đấu của tiêu viêm thật đáng nể, Vừa rồi có thể trong nháy mắt Ngưng tụ được khối giáp Chắc chắn đã sớm chuẩn bị Nhưng họ chết miệng tán thưởng May mà có khối giáp Nếu không e rằng hắn đã bị trọng thương rồi Hoặc dẫm khối giáp này Dường như cũng sắp chịu không đổi công kích rồi Hàn quyết có mày Ai cũng thấy rõ lớp khối giáp kia Chẳng còn trụ được bao lâu Lầm tù nhà trầm chú nhìn giữa sân Một lúc sau mới chậm rãi nói Có vẻ như đòn công kích này Của liệu kình vẫn không thể khiến tiêu viêm trọng thương. Dù trong hắn bị đẩy lùi liên tục, nhưng từng bước chân đều ngay ngắn, không hề bị bối rối. Vậy thì... Câu nói vừa dứt, ánh mắt của lâm tu nhai bỗng hiện lên vẻ kinh ngạc. Hắn cảm nhận được thiên địa, đang năng lượng trong đấu trường đang âm thầm dao động. Sao thế? Những dao động mỏng manh đến mức bị che giấu nếu ngay cả đám người nghiêm hảo cũng không nhận ra, đều nghi hoặc lên tiếng. Lầm tù nhả hiếp mắt, rồi đột nhiên chuyển ánh mắt về phía liễu kình đang điên cuồng tấn công. Còn tiêu viêm thì không ngừng lùi lại. Miệng hắn khẽ động, ánh mắt lộ vẻ bất ngờ. Tiêu viêm có lẽ sắp phản kích đấy. Phản kích ư? Nghe vậy đám người nghiêm hạo sừng sốt, nhưng mà nhìn sang. Trong mắt bọn họ liệu kình vẫn đang áp đảo hoàn toàn. Còn tiêu viêm thì sắp mất luôn khỏi giáp. Lầm tù nhảy khẽ cười thầm nghĩ. Không ngờ tiêu viêm lại giả hoạt đến vậy lên mặt với liệu kình mà vẫn giữ được sự tỉnh táo. Năm người game hạo nhìn nhau, còn đang định hỏi tiếp thì cả quảng trường bỗng vang lên một tiếng ồ lớn. Tất cả ánh mắt lập tức đổ dồn vào đấu trường. Giữa sân, khối giáp cuối cùng cũng chịu không nổi đòn đánh như vũ bão của liệu kình. Một trò cuối cùng của hắn nện mạnh vào một điểm, khiến cho khối giáp rung lên kịch liệt, rồi giữa ánh mắt tiếc nuối của mọi người vang lên một tiếng rắc thành thí sau khi chịu gần 100 đòn, khối giáp cuối cùng vỡ tan thành hư vô. Tiếp sự biến mất của khối giáp, thân ảnh của tiêu viêm đã hiện ra trước mắt mọi người. Lúc này, y phục của tiêu viêm đã rách nát, sắc mặt tái nhợt, khóe miệng còn dính máu. rõ ràng dù có khối giáp bảo vệ, hắn vẫn bị thương dưới công kích điên cuồng của liễu kinh. liễu kinh mặt không đổi sắc, thấy lớp phòng hộ của tiêu viêm bị phá, hắn chỉ hơi nhíu mày. Sau đó tiếp tục, vận hành đạm kim sắc đấu khí, vùng trào nhắm vào ngực của đối phương. Khói miệng dính máu, tiêu viêm không lùi mà lại chủ động ngành chiến. Trong đôi mắt đen sâu thẳm, ánh lên tiền lạnh lẽo. Hắn đứng yên, tay phải chậm rãi nâng lên, chuẩn bị chính diện đón lấy công kích. Hành động này khiến khán đài run sao. Anh cũng rõ tiêu viêm không thể cận chiến lại liễu kình. Giờ còn dám ngành đón chính diện, chẳng khác gì tự sát Nhưng mà kệ người khác nghĩ gì. Tiêu Viêm vẫn kiên định giữ nguyên tư thế, ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm vào Liễu Kình. Hành động đó khiến cho Liễu Kình hơi bất ngờ, nhưng rồi lập tức sinh nghi. Hắn biết Tiêu Viêm không phải kẻ ngu ngốc, chắc chắn không dại gì lấy chứng chọi đá. Khi lòng còn đầy nghi hoặc, một ánh sáng xanh tím mờ nhạt lướt qua mắt hắn. Càng người Liễu Kình chợt trùng mình, dự cảm nguy hiểm ập đến. Ánh sáng xanh tím lại lóe lên lần nữa. Liễu Kình đứt cuộc phát hiện ra nguồn gốc là từ tay áo của Tiêu Viêm. Ngay lập tức hắn mạnh mẽ thu chiều, dù bị dư lực phản chấn cũng không quản đến. Trong ánh mắt kinh ngạc của Nam Đông, hắn đạp đất lùi nhanh về phía sau. Như dự đoán được hành động của Liễu Kình, quay miệng của Tiêu Viêm khẽ nhếch để lộ hàm răng dính máu, hắn búng tay nhạt nhạt tốt ra, chậm, đi. Ngày sau đó, một đạo ánh sáng tím từ tay áo hắn bắn ra. Mũ nhọn mang theo ánh sáng lập lẻ xuất hiện Khiến nhiệt độ toàn trường đột ngột tăng vọt Đến lúc này mọi người mới hiểu vì sao Liễu Kinh lại đột ngột thu tay hóa là tiểu viêm đã sớm chờ hắn tới gần Để ra đòn Tiền sáng sành tím mang theo tốc độ khủng bố Bay thẳng về phía Tiểu Kinh Tuy nhiên các vị trưởng lão trên đại cao Đã sớm chú ý Cảm nhận được trong đó ẩn chứa sức mạnh hủy diệt Sau mặt Tô Thiên đại trưởng lão khẽ biến Tiền sáng ấy đứt tới Chợp mắt đã áp sát trước mặt liệu kinh. bạo Một tiếng nói đơn giản vang lên từ miệng tiêu phiệp. Ngay lập tức, một tiếng nổ long trời lở đất vang vọng khắp đấu trường. Tiếng nổ vang dội như băng sơn sụp đổ vang đêm, kể cho ai nấy đều sợ hãi. Âm thanh như sấm xét rội từ không trùng xuống quảng trường. Một luồng kinh phong màu bạc xé rách không khí, mang theo sức nóng rực cháy tựa lốc xoáy. Hoa lên bùng nổ giữa sân, là trả bốn phương tám hướng Nơi lốc xoáy đi qua, đất đã bị cuốn tung lên, tạo thành những khe nứt tò bằng cánh tay, đan xen như mạng nhện, nhanh chóng bao trùm trong sân. Sàn đấu tự nhiên là vững trái, chỉ trong khoảnh khắc đã trở nên hỗn loạn. Trên khán đài, tất cả ánh mắt đều kinh ngạc, miệng hạ hốc nhìn sàn đấu bị phá tan thành. Họ hoàn toàn không ngờ, quang đoàn tím xanh bờ ảo kia lại mang theo lực phá hoại khủng khiếp đến thế một lúc sau mọi người bớt dần tỉnh khỏi cơn ngơ ngác ánh mắt đồng loạt chuyển sang thân ảnh mặc hắc bào với gương mặt tái nhợt lông cực lập tức và phòng kịch liệt trong ánh mắt mọi người tràn đầy kinh ngạc và sợ hãi hiện trên đòn công kích sấm sét vừa rồi của tiêu viêm đã làm bọn họ chấn động sâu sắc trên đại cao liễu phi với gương mặt trắng bệch nhìn màn bụi mù dưới sân nàng đưa tay che miệng ánh mắt hiện rõ vẻ hoảng loạn Màn phản kích đột ngột của tiêu viêm Với lực lượng kinh khủng Như kéo nàng từ thiên đường Rồi xuống địa ngục Nàng không ngờ kẻ mà nàng luôn ghi hận Lại có thể khiến mình phải chịu thiệt như thế Bên cạnh liễu phỉ Diêu thịnh cũng từ từ đứng dậy Ánh mắt lộ ra tiêu hoàng sợ Xen lẫn may mắn Hắn thầm nghị nêu hôm qua trong trận chiến Tiêu viêm thi triển một chiêu này Cho dù hắn dùng toàn lực Cũng khó tránh khỏi bị trọng thương Phỉ nhi, đừng lo Thực lực của lão đại vẫn cao hơn tiêu viêm, dù hắn có đấu kỹ mạnh như thế, nhưng lão đại vẫn chưa dùng toàn lực. Diệu Thịnh An ủi điễu phỉ, tên nàng dần bình tĩnh lại, dù trong lòng vẫn còn thấp thỏ. Đôi mắt đẹp của nàng nhìn về phía thanh niên hát bào lạnh lùng giữa sân. Trong mắt của nàng, lúc này không chỉ có ghi ngờ và thù hận, mà còn có cả nỗi sợ. Trong đôi viện, người luôn bảo vệ nàng là Liễu Kinh nhưng hiện tại tiêu viêm đã có đủ sức để đối đầu với hắn mất đi chỗ dựa lớn nhất là còn gì để tự tin trước tiêu viêm nữa ta từng nghe nói tiêu viêm có đấu kỹ hỏa liên uy lực lớn nhưng theo lời đồn dường như không đến mức này nghiêm hảo thì thảo lúc đó tiêu viêm chỉ là đại đấu dương này đã là đấu linh uy lực đấu kỹ tất nhiên tăng theo lâm tu nhai cười nhạt nhưng trong mắt cũng ẩn chứa sự ngưng trọng. nếu là hắn không kịp phòng bị, e rằng cũng khó tránh khỏi bị trọng thương. không ngờ tiêu viêm lại có con bài ẩn giấu sâu đến như thế. không biết liễu kình ra sao rồi. hắn vừa nhìn về sân đấu, nơi bùn bùn che khuất mọi thứ. lâm tuân đại hít mắt một lát, rồi lắc đầu nói nhỏ. tuy ta không phủ nhận uy lực đấu kỹ của tiêu viêm rất khủng khiếp, nhưng muốn đánh bại liễu kình hoàn toàn, e rằng không dễ. do thuộc tính đấu khí Phòng ngực của hắn còn mạnh hơn ta một chút Nghe vậy nghe hạo khẽ gật đầu Ánh mắt tiếp tục dõi về Phía bụi trò giữa sân Ánh mắt toàn trường tập trung về giữa sân Nơi bụi bù dần tan đi Một cơn gió nhẹ thổi qua cuốn vài lớp bụi dày Khi tất cả đã tàn hết Giữa sân đấu đầy vết nứt và đổ nát Một thân ảnh cao lớn lộ ra Đứng sừng sững Tỏa ra khí thế sắc bén Thân ảnh đó giờ đây Áo quần rách nát thân thành điều vết cháy đen Hoàn toàn đối lập với phòng thái trước đó Nhưng răng đứng hiền ngang Vẫn khiến khán giả phải họ treo Ánh mắt lạnh lùng của tiêu viêm Nhìn chằm chằm vào thân ảnh ấy Hắn nhanh chóng phát hiện Trong tay liễu kình giờ cầm lấy Hắc trọng thước vốn theo sau lưng Khi trường thương được cầm lên Khi thế của liễu kình Như hóa thành mũi nhọn sắc bén Mạnh mẽ hơn trước rất nhiều Thì ra lúc hỏa liên độ Hắn cũng tung con bài chơi lật Tiêu viêm gần đầu, vừa vặn chạm ánh mắt của Liễu Kinh. Giờ đây trong mắt đối thủ cao ngạo ấy đã có sự coi trọng thật sự. Trước mặt mọi người, Liễu Kinh chỉ trường thương về phía Tiêu Viêm trầm giọng nói: người đã đủ tư cách để ta dùng liệt sơn thương. Cộng đại ấy chứng minh Liễu Kình đã công nhận thực lực của Tiêu Viêm. Sau đó công kích kinh khủng vừa rồi, không ai còn nghi ngờ tư cách ấy nữa. Không khí trên quảng trường phút chốc trở nên tĩnh lặng. Mọi ánh mắt đều dõi theo hai người đối mặt giữa sân. Tiêu Viêm nắm chặt tay, một tiếng rắc vang lên. Lúc này khí thế sắc bén như mũi nhọn của Liễu Kình quả thực mang theo áp lực đáng sợ. Hắn đã thi triển toàn bộ thực lực. Trận chiến sắp tới chắc chắn Liễu Kình sẽ tấn công dữ dội hơn trước. Ép được Liễu Kình dùng liệt sơn thương. Trên đài cao Lâm Tu Nha kẽ thở dài. Cho dù Tiêu Viêm thất bại cũng là thất bại trong Vinh Quang. Ngâm mạo gật đầu. Trong đội viện, ngoài Lâm Thu Nhai và tự nghiên, em chẳng không ai đủ tư cách buộc liệu kinh dùng liệt dân thường. Ngay cả kiếm hạo cũng không phủ nhận điều đó. Tiểu viêm rất coi trọng danh sách mời người đứng đầu. Tăng nghĩ hắn sẽ không dễ dàng bỏ cuộc đâu. Hàn Nguyệt khẽ nói. Lâm tu Nhai cười nhạt. Trừ phi hắn là con bài mạnh hơn cả hỏa liên, nếu không muốn lọt vào top 10 em là rất khó. Trong đời nói có chút tiếc nuối, thấy rõ thực lực của tiểu viêm Hắn cũng dâng lên ít nhiều chuyên ý Nhưng nếu tiêu viêm thất bại Cơ hội đó sẽ không còn Ánh mắt nhìn về viết sân đấu Nơi thành niên hát bào lạnh đùng đứng thẳng Lâm tu nhai thầm mong Kẻ thường hay tạo nên kỳ tích ấy Lần này lại có thể làm đền chuyện phi thường Một chiêu Giữa thần tiêu kinh giơ trưởng thương Tránh những chỗ đá vụn Đột ngột mở miệng Tiêu viêm cao mày Nhìn thẳng vào khi thế sắc bén Càng cay càng tăng của đối phương một chiều quyết định thắng bại. Liệu kình nói nụ cười trên mặt cứng đờ, trường thượng quét ngang không trung để làm một vệt kim sắc nhàn nhạt. một chiêu này vốn dùng để đối phó với lầm tù nhai, nhưng giờ ta lại dùng lên người của ngươi. nghe vậy khán giả trên khán đài đồng loạt ngồi thẳng, mắt không rời hai thân ảnh giữa sân. nhìn nụ cười đầy tự tin của Liệu kình, tiêu viêm hiểu rõ đòn sắp tới của đối phương sẽ là quyết định tách thắng. hắn hít sâu. Ông quyền nói Tiểu viêm xin lệnh giáo Một vị trí trong top 10 Hắn tuyệt đối không từ bỏ Dù đối thủ đã ai Hắn đều phải đánh bại Tốt có khi phách Ánh mắt của liễu kinh sáng lên Trầm giọng quát Hai chân của hắn khẽ chuyển Hai tay của hắn nắm chặt liệt sơn thương Thân thể nghiêng về phía trước Mũi thương nhắm thẳng vào tiêu viêm Cảm giác áp bách tràn đến Nhưng dưới áp lực ấy chuyến đi nóng bỏng trong động tiểu viêm dâng cao hắn đứng thẳng người cười lớn liệu kinh học trưởng cứ việc thi triển toàn lực dành sách mười người hôm nay ta nhất định phải vào được tiếng nói vang vọng khắp quảng trường khiến người nghe đều thấy nhiệt huyết sôi trào tiểu viêm bước lên một bước rũi tay về phía đông phế tích một luồng hấp lực bùng phát huyền trọng thức lập tức bay về nắm gọn trong tay hắn liệu kinh học trưởng hãy để xem Anh mới là người bại trận Trong thức chỉ thẳng vào khí thế Như đào của liễu kình Lời tiêu viêm vừa dứt Năng lượng tiên địa trong sân bỗng trở nên rồn rập Ngay cả vị trọng tài cùng các trưởng đáo Cũng không khỏi biến sắc Giữa sân Lúc này một luồng năng lượng cuồng vào Các thường đang dao động khiến cho năng lượng trong quảng trường cũng trở nên hỗn loạn Trong khoảnh khắc này Các vị trưởng đáo ngồi trên khán đài Là những người đầu tiên cảm nhận Được luồng năng lượng ấy sắc mặt của họ lập tức biến đổi Ánh mắt đồng đoạt dừng lại Trên người chàng thanh niên áo đen cầm trọng thước giữa sân Luồng năng lượng cùng bảo kia rõ ràng Phát ra từ chính người đó Trên đài các trưởng lão đưa mắt nhìn nhau Ít thấu kẻ giật giật Luồng năng lượng này ngay cả Khi so với sức mạnh hủy diệt Của hỏa liền trước đó Vẫn còn mạnh mẽ hơn vài phần Người kết trúc của con che dấu Bao nhiêu át chủ bài Giờ khác này Dù với thực lực của các trưởng lão cũng không khỏi sinh ra cảm giác khó nói thành lời. tuy tiêu viêm hiện chỉ mới đạt tới cấp bậc đấu đinh, nhưng trong số các trường lão có mặt, trừ một vài người đặc biệt, phần lớn đều thầm thừa nhận nếu phải trực diện đối đầu với tiêu viêm, e rằng cũng phải đau đầu. giữa sân, theo đà gia tăng của luồng năng lượng cuồng bạo, từng tia năng lượng màu đỏ nhạt, nóng chảy như đã dùng nham, bắt đầu thẩm thấu từ hư không, trực cuốn quanh thân của tiêu viêm. Xoay tròn điên cuộc Theo chuyển động ấy Từng đợt cuồng phong từ bốn phương tam hướng thổi quét Thậm chí có thể thổi bay Cả những tảng đá đớn trên mặt đất Khiến toàn trường đều bị thu hút Bởi dị biến đang diễn ra Ánh mắt kinh ngạc đồng loạt đổ rồn Về phía tiêu viêm Một số đệ tử bình thường không hiểu chuyện gì đang xảy ra Nhưng những người có thực lực Trên đài cao Khi nhìn thấy lớp lửa đỏ lượn lờ Quanh người tiêu viêm Như một cái kén tầm lập tức sắc mặt đại biến, tiếng động vang lên liên tục gần như tất cả đều bật dậy, vẻ mặt không giấu nổi sự kinh hãi. nghiêm hạo trợn mắt như cá chết, không chớp lấy một lần nhìn chăm chăm về phía thanh niên áo đen đang bị bao phủ bởi luồng năng lượng đỏ cuồng bạo, yết hầu của hắn giật giật, một lúc lâu sau mới phát ra được chút âm thanh. hắn hắn đây là đấu kỹ gì vậy? trước sự dị biến tại sân đấu. Đến lúc này tất cả mọi người đều nhận ra rằng tiểu viêm đang ti triển một loại đấu kỹ thậm chí còn khủng khiếp hơn cả họa liền trước đó. Bên cạnh, lầm tù nhai đã không còn nụ cười trên mặt. thay vào đó là vẻ mặt ngưng trọng và sợ hãi tột độ. Hắn chăm chú nhìn vào giữa sân. Luồng năng lượng giao động khủng khiếp kia khiến ngay cả hắn cũng phải rùng mình. Muốn khiến thiên địa năng lượng giao động đến mức này, ít nhất phải là địa giai đấu kỹ mới có thể làm được. Hít một hơi thật sâu, lầm tù nhái cụ đen nén cảm xúc đang bốc lên trong lòng, khó khăn cất tiếng, địa giai Chỉ hai chữ đơn giản đó vừa được thốt ra, ngay cả hàn nguyệt cũng không khỏi kinh hãi, đưa tay lên che miệng. gương mặt lạnh lùng lộ rõ vẻ trung động khó tin. Nguyện giải cao cấp và địa giai tuy chỉ chênh lệch một bậc, nhưng khoảng cách giữa chúng lại là như trời với đất. Nguyện dài đâu kỹ phần lớn dựa vào thực lực của người thi triển để phát huy uy lực trong khi địa dài đấu kỹ lại mượn sức mạnh của thiên địa để tạo ra lực phá hoại, hủy diệt Hai loại đấu kỹ ấy gần như không thể so sánh với nhau. Không có gì ngạc nhiên khi nói rằng, dù huyền dài đấu kỹ có quý hiếm đến đâu, thì với những người đã lọt vào cường mạng, ai mà không sở hữu ít nhất một hai loại, nhưng địa dài thì lại chưa từng có ai thi triển. Loại đấu kỹ cấp độ này không chỉ hiếm thấy, Mà việc tu luyện cũng vô cùng gian nan. Nhân năm xưa, tiêu viêm tu luyện, diệm phần phải trạng thước. Dù có dược đáo ở bên cạnh chỉ dạy, cũng phải trải qua vô phàn khổ sở mới miễn cưỡng đạt được chút thành tựu. Gần đây hắn lại tu luyện tam thiên đổi động, phải trải qua cả phong lôi đoán thể. Nếu không có thanh niên địa tâm hòa bảo hộ, đừng nói là luyện thành chút ít, ngay cả bước nhập môn cũng không thể chạm tới. Điều đó đã cho thấy khoảng cách giữa huyền dai và địa dài đâu kỹ lớn đến mức nào. Diêu Thịnh, người sao vậy? Trên đài cao đối diện, liễu phỉ vị bị đám người xung quanh đột ngột đứng dậy làm giật mình, liên chuyển mắt nhìn xuống sân. Nhưng với thực lực của nàng, nàng không thể phát hiện được luồng năng lượng cuồng bạo màu đỏ quanh thần tiểu viêm khủng khiếp đến mức nào. Tiểu viêm dường như đang thi triển một đoạn địa dài đâu kỹ. trước tình cảm thấy yết hậu khổ khốc, Khó khăn lắm mới phát ra được câu đói đứt quãng. Bốn chữ địa dài đấu kỹ lọt vào tai. Liễu phỉ khẽ nhách môi. Cương mặt của nàng lập tức cứng đơ. Một lục lầu xong mới chuyển ánh mắt nhìn về phía thanh thiên ao đen với vẻ mặt lạnh khốc giữa sân. Tuy thực lực của nàng thua kém diêu thịnh, nhưng nàng hiểu rất rõ địa dài đấu kỹ đáng sợ đến mức nào. Biểu ca sẽ thắng sau. Cố gắng đứng dậy. Liễu phỉ gượng cười, nhưng đó chỉ là đủ cười gượng gạo cảm bản thân của nàng cũng cảm thấy không có chút hy vọng nào. Diều Thịnh, người mà nàng luôn tin tưởng sẽ giành chiến thắng, giữa phút này lại trầm mặc Bốn chữ địa dài đâu kỹ, mang thèm bao nhiêu sức nặng khiến ai đấy đều thấy khó thở. Nhận thấy thái độ của diêu Thịnh, sắc mặt của Liệu phỉ đập tức trở nên tái nhợt. Nàng cắn chặt môi, nhìn chằm chằm vào thanh niên áo đen giữa sân. Trong ánh mắt, anh lên một tia hối hận. Khi trước xảy ra xung đột với tiêu viêm, người này chẳng qua chỉ mới bước vào cấp bậc đấu linh, vừa mới đủ tư cách bước vào cường bảng. Nhưng hiện tại, kèm mà nàng từng khinh thường và cam ghét ấy lại liên tiếp đánh bại nhiều cường giả để thăng hạng. Trước đó còn buộc biểu ca cao ngạo của nàng phải sử dụng đến liệt sơn thược. Đến giờ, lại tiếp tục thi triển địa dài đấu kỹ, hoàn toàn đập tan mọi hy vọng mà nàng từng bám víu. Đối diện với tiêu viêm, Người có thể bất cứ lúc nào đánh bại biểu tượng bất bại trong lòng của nàng nếu vì không khỏi sinh ra hối hận Hối hận vì tại sao mình lại cố tình bốn gây xung đột với người đáng sợ như thế Nhưng đến nước này rồi có hối hận cũng vô ích Chiến đấu đã bắt đầu, không thể dừng lại Tiểu viêm cũng không hề biết rằng chỉ bởi vì ánh mắt bắt đầu thi triển một loại đấu kỹ mà đã khiến bao nhiêu người sinh lòng cảm thán Lúc này Ánh mắt của hắn không hề chớp, chăm chú nhìn vào Liễu Kinh, người đang dương cao liệt xuân thương, chỉ thẳng về phía mình. Trên người tiêu viêm, luồng năng lượng hỏa nhiệt cuồng bạo đang lượng lở. Ngày khoảnh khắc nó xuất hiện, động tượng của Liễu Kinh lập tức co rút. Với kinh nghiệm của mình, hắn thừa hiểu năng lượng đó đại biểu cho điều gì. Nhưng chiến đấu đã đến mức này rồi, thì dù đối thủ có thực lực đột ngột tăng vọt đến cấp bậc đấu vương, hắn cũng chỉ có thể sống lên. Với tính cách của hắn, tuyệt đối không cho phép bản thân lùi bước, đặc biệt là khi đối thủ là một kẻ mới nổi. Mông cũng trọc khí bị đè nén trong ngực được đẩy ra, kiểm quang mạnh liệt từ cơ thể liệu kinh chậm rãi bùng phát. Ánh sáng trực trỡ như mặt trời giữa trưa, khiến cho người khác không dám nhìn thẳng vào. Cùng lúc đó, một luồng kính phong sắc bén cũng theo ánh sáng ấy lan ra. Đối diện, dù nhìn thấy tiêu viêm bất ngờ thi triển một loại đấu kỹ khủng khiếp liễu kình vẫn không nao núng hắn hiểu rõ dù tiêu viêm thực sự nắm giữ địa dài đấu kỹ thì cũng chưa chắc phát huy được toàn bộ uy lực hơn được át chủ bài cuối cùng của hắn chiều thức đã được mài rũa nhiều năm và hoàn toàn phù hợp với đấu khí của hắn có uy lực đạt tới đỉnh phong của huyền dài đấu kỹ dù phải đối đầu với địa dài đấu kỹ hắn cũng không chút sợ hãi ngược lại điều đó càng khơi dậy chiến ý trong hắn. Hôm nay hắn muốn chứng minh cho mọi người thấy huyền giải đấu kỵ cũng có thể liêu mạng với địa giải đấu kỵ. Ánh mắt sáng rực đại chiến thực sự đã đến gần. Liễu Kinh cảm nhận rõ máu huyết toàn thân đang sôi trào. Cảm giác này hắn chỉ từng cảm nhận được khi tranh đoạt với Lâm Tù Nhị. Tiêu Viêm đến đây để ta xem hôm nay ai thắng ai thua. hết tập 88